truyện ông tình quá trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài u diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày mười tháng ba em có từng thích anh không ba chữ quay thật hay ông ông trong đầu anh một nỗi sợ hãi tuyệt vọng giết chết từng tế bào toàn thân anh bạn thực tình nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong mắt anh, có tiếc sợ, có đau đớn. hoa bá mấy thứ mấy thứ quýt bờ anh mua cho em vẫn chưa dùng đến, đã mấy ngày rồi. bạn tử tình ngượng ngùng nói lý nhí, cô thật sự xấu hổ phải nói ra miệng. cô cũng biết những lời này là những lời hoa bá không thích nghe nhất, nhưng cô vốn là muốn đợi bạn ngày, nhưng trong lòng cô đã lo lắng lắm rồi, cô sợ. hoa bá di sụp ngồi xuống. Hai trai chạm ảnh lên mặt. Cô dặn này lành tự tình chưa từng thấy qua. Cô suy tính không biết tiếp theo mình nên nói thế nào hay là cô nên nói em đồ đó, anh đừng cho là thật. Những lời đó liệu có khiến hoa bá dễ chịu hơn không? Nhưng cô thật tự nói không nên lời. Hoa bá, không thì để em tự đi nhé. Lành tự tình thử hỏi, thật cẩn thận, sợ anh tức giận. Cô cũng không biết vì sao, nhưng chính mình biết là anh nghe chuyện này sẽ không vui. Có kiệt thần đã gã cho lôi tướng vũ xảy ra chuyện này cũng là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của hoa bá, cô thực sự cảm thấy rất tàn nhẫn như là như là tát muối vào vết thương của người ta vậy. Hoa bá vội đứng dậy, vừa áo khoác bước ra ngoài, thân hình cao lớn lúc này trông thật cô đơn. Lần tử tình vội vàng đứng dậy gọi hoa bá, hoa bá dừng lại chờ cô đi tới. Có chút chùa xót hỏi, em chưa từng thích anh phải không? Vì sao anh hỏi như vậy? Là vì chuyện này sao? Đúng vậy, người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy. Nếu cô không muốn có con, vì sao không áp dụng biện pháp? Hay là trong lòng cô có chút chờ mong? Thật ra không phải, gần trước rõ ràng cô chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn như thế nào, quên mất không phải uống thuốc. Trong lòng lành tự tình rối loạn, từ đáy lòng cô chất vấn bản thân. Rốt cuộc có từng thích hoa bá không? Đáp án là khẳng định. Cô lúc đó thực hiện hợp đồng với lôi tướng vũ. Điều cam kết hai người, ai có cuộc sống của người đó. Cô còn thật sự nhìn thấy hoa bá, liền có cảm giác hạnh phúc. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cái cảm giác này đã thay đổi. Hiện giờ, cô không xác định được tình cảm của chính mình. Ờ, được rồi, không cần trả lời. Giọng hoa bá lạnh lẽo, rầu rĩ xóa dài rồi đi ra anh tự tình cũng không biết mình nên nói cái gì, cô nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Hoa Bá, chính mình cũng không chịu nổi. Nhưng cô thực sự không muốn lừa gạt anh, Cho dù chính mình đã thoát khỏi ngôi nhà đó, nhưng cô đối với Hoa Bá thực sự là không nói rõ được tình cảm. Nó là yêu, cô nghĩ đến là đã nổi da gà, cô chỉ có thể nói Hoa Bá trong lòng cô là một người vô cùng vô cùng quan trọng, cũng là người mà cô vô cùng vô cùng tin tưởng. Có lẽ đây chính là tri kỷ khác giới mà người ta thường nói đến. Viện tối vò mái tóc mình đành là Đức Tình thật sự là chữ vô chính mình. Tuy rằng đã thoát gỏi bàn tay của Lôi Tướng Vũ sao vẫn hết đường xoay sở như vậy chứ? Xem ra có thật tự không thích hợp với việc xử lý tình cảm. Nhưng giờ cô vẫn là rối như tơ vò. Qua một khoảng thời gian khá lâu lâu đến mức là Đức Tình đã nghe thấy tiếng bụng mình kêu réo ba bá mới trở về. Trong thai xách một cái túi đưa cho lạnh tử tình. Lạnh tử tình vừa nhìn, loại to loại nhỏ đủ các kiểu. Có lẽ anh đã mua hết tất cả các loại. Chiều thuốc không bán, anh vào bệnh viện. Hoa bá nói giống như mua một cái kẹo vậy. Lạnh tử tình cúi đầu đỏ mặt, liền xách theo túi đồ chưa vào phòng vệ sinh. Em làm gì vậy? Hoa bá vội ngăn cô lại. Em thử, thử ma. Lạnh tử tình xấu hổ cười cười. Ai ngờ hoa bá, Lại lườm cô một cái nói, bác sĩ nói, buổi sáng dậy thử là tốt nhất, chuẩn. Bành tử tình há to miệng, không phải là anh ngay cả cách dùng như thế nào, cũng hỏi rồi chứ. Cái này trời ạ, anh có thể đừng giống phụ nữ như vậy có được không? Cố gắng nhết khóe miệng. Bành tử tình ngượng ngùng cười cười nói, Ờ, cái đó chẳng phải là rất nhiều mà, em có chút sốt ruột. Nói xong, đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại. Ba Bá ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng kia, tưởng tượng cảnh anh và cô nếu như là vợ chồng hoặc người yêu, thì chuyện hôm nay là chuyện người ta chờ mong đến mức nào nhỉ? Nhưng bọn họ cái gì cũng không phải. Tâm tình khó chịu đi vào phòng bếp, bữa sáng vẫn chưa làm, đã đến lúc ăn trưa rồi. Buổi sáng nay bị cô ấy động đến không còn bình thường nữa, khỏi phải nói trong lòng buồn bực thế nào. Anh đang chăm sóc vợ của người khác, hơn nữa còn có khả năng đang chăm sóc con của người khác nữa. Rầm một tiếng, dao bị ném trên bàn bếp, ba bá tay chống nạnh, trừng mắt nhìn con dao sáng chói, hút chóc cầm lên, hướng về một cây bắp cải đã rửa sạch mà băm xuống. Trong phòng vệ sinh, lệnh tên tình vội vàng, lấy ra giấy hướng dẫn sử dụng xem tết tỉ mỉ. phải thư bằng nước tiểu, hai vạch đỏ chính là có thai, một vạch là không có thai. Mặc dù mình có chút hiểu biết thông thường, nhưng cô vẫn tiêm mỹ đọc một lượt giấy hướng dẫn sử dụng ngay cả hàng sử dụng mã số sản xuất ở mặt bên và đáy hộp cũng đọc hết một lượt cô vỗ vỗ ngực mình ép mình bình tĩnh lại bình tĩnh bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh tất cả đã chuẩn bị xong cô nhắm chặt mắt lấy que thử thai đặt ngay trong lòng bàn tay lắng nghe bước chân thời gian nhanh chóng trôi qua những lần chờ đợi chậm chậm không dám mở mắt ba bả làm hai món rau Làm một con cá còn nấu một bát canh, không biết làm sao. Từ khi ở cùng với lạnh tự tình, anh phát hiện chính anh càng ngày càng thích phòng bếp. Lúc nấu ăn, dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô lúc đang ăn. Loại hận thủ này còn dễ chịu hơn nhiều so với việc chính anh ăn mỹ vị. Nỗi bồn bực vừa nãy đã sớm, bị những âm thanh nấu nướng trong bếp làm tăng biến không còn dấu vết. Lại tới dài, chính mình là tội phạm trời sinh. Có biện pháp gì chứ? Đã bao nhiêu tuổi rồi, một trái tim chỉ dành cho một mình cô. Có biện pháp gì chứ? Có lúc anh cũng nói với mình, người ta là phụ nữ đã có chồng, nhưng vẫn không thể lo chuyện đường trái tim mình. Tử dạ, ăn cơm đi. Mà bá hướng vào phòng khách gọi, không có người trả lời. Anh đi đến phòng khách tìm kiếm một lượt. Hai này không lớn, nhưng lại không thấy bóng dáng lành tử tình đâu. Anh kinh ngạc đi về phía phòng vệ sinh. Cô sẽ không vẫn ở trong phòng vệ sinh chứ. Vừa nãy bác sĩ chẳng phải đã nói, 3 đến 5 phút là xong sao, sao cô vẫn còn ở trong đó, một vừa cảm xấu nảy sinh ở Đài Lòng. quá trụ tim em, trường 238, ngày 10 tháng 3, Rồi bác Tính sau một hồi, bà bá mới bắt đầu gõ cửa phòng vệ sinh, cửa dạ, cửa dạ, chọn cơm rồi, lành tử tình nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh, hai mắt mờ mịt, vẻ mặt kích động nhìn hoa bá, mặt hoa bá lập tức trắng bệch, trong lòng anh giống như bị vô số con côn trùng đập nhắm, máu toàn thân đều như đông cứng, đóng lại thành băng, lúc này đang tan chảy từng giọt từng giọt, ngứa ngái đến đau đớn, ăn cơm đi đã, hoa bá cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình, ừ. Uhm. Lành tử tình vội xông ra trước, băm chặt cổ hoa bá khóc lớn, khóc đến đứt từng khúc ruột, khóc đến tê tâm liệt phế. Hoa bá đứng đờ nâng cánh ra lên, băm lấy lánh tử tình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, chua sóc nói, đừng lo lắng, có anh ở đây, đừng lo lắng, ăn, thân cơm rất đã. Khóc đủ rồi, lành tử tình mạnh mẽ gật đầu, nín khóc hướng về phía anh miễn cười, ha ha, một vạch. Ha Bá nhìn khuôn mặt tươi cư cười của cô, cái mặt vẫn còn nước mắt trong suốt, không hiểu ra làm sao cái gì mà một quả tiểu đội trưởng. Anh thật ngốc, lần thứ tình đánh anh một cái nói: em nói em không có thai. Đầu Ha Bá lại ông ông, nụ cười liền lập tức nở rộ trên mặt, bỗng nhiên cầm mặt xuống, gạt mạnh cánh tay của cô ra, lạnh mặt nói: ăn cơm. Được lệnh tử tình hiện giờ là phận ăn nhờ ở đậu, thành phải ngoan ngoãn bảy đuôi đi theo sau người ta, tập đoàn kêu dương, lời tướng vũ thật là tức giận, đến sắp chết bất đắc kỳ tử, hắn đã hai lần đi nhật bản, cái đôi gian phu giang phụ này hình như biến mất như không khí rồi vậy, ngay cả một cái bóng cũng không thấy, được lắm, lạnh tử tình được lắm. Lôi tuấn vũ rút bao tốt ra, lấy một điếu, nhưng lại rơi xuống đất hắn cũng lười nhặt liền một cướng đá văng ra xa. Cổ dương bước vào, nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của hắn cũng thở dài theo. Xem ra, tử tình lần này thật sự quyết tâm rồi. Anh dựa vào bàn làm việc của lôi tuấn vũ, lắc lưa hai cái đùi, không ngừng lắc lắc đầu. Cũng không thể không bồi phụng cái tên hoa bá kia, quả thật là có đầu óc đọc vào lôi tuấn vũ hay còn có thể thắng được, còn thật sự là cao nhân không lộ mặt. Cậu nói cô ấy hiện giờ có thể trốn ở cái hang chuột nào? Lời Tống Vũ lại lấy ra muộn đao thuốc tâm lửa, đỡ Dương lắc lắc đầu. Tôi không còn thời gian giúp cậu đâu, bên Mỹ đã thúc giục tôi mấy lần, nếu tôi còn ông đi tiếp tế cho người ta thì không biết ăn nói thế nào. Lời Tống Vũ vừa nghe liền nóng nảy, hiện giờ có học kỹ thuật phát triển như vậy. Cậu còn phải tự mình đi sao? Đem bản vẽ phát cho bọn họ không phải là xong sao? Cậu dường lắc lắc đầu. Cậu cho là tranh vẽ biếm họa sao? Ở trên mạng vẽ mấy cái là xong sao? Tôi không đi thực tế khảo sát một chút. Thì khác gì xây ảo ảnh? Rồi tướng vụ nhíu chặt mày, Hút một hơi thuốc thật sâu. Rồi phun ra, hấp ung nói. Đứa nhỏ của cậu giải quyết cái nào? Đứa nhỏ nào? Cổ dương ngẩn người không hiểu ra sao. Còn giả bộ, đứa nhỏ của cậu và tác bó nhi đó. Rồi tuấn vũ lườm anh một cái. Ôi má ơi, cậu làm tôi sợ muốn chết, vẫn còn ở trong bụng chứ đâu. Xem cậu nói kìa, giỏ chết người ta. Tôi còn tưởng tôi lại có con rơi con phải từ lúc nào. Cổ dương ra sức xoa so, xoa so ngực mình, giảm bớt sự kinh thải vừa nãy. Thế nào, người ta vẫn không chịu chấp nhận cậu sao? Lời tuấn phủ tiêu trọng. Cổ dường nhắc tới Táp tớ bó nhi liền chán nản. lắc lắc đầu buồn bà nói Cậu nói xem bây giờ như thế nào. Cậu không chịu trách nhiệm. Người ta đến chất vấn cậu. Cậu muốn chịu trách nhiệm thì người ta lại mặc kệ. Phụ nữ rút phụ là như thế nào. Phụt, lời tuấn phủ phun ra một ngụm khói, phun vào phong trung. Nếu tôi biết tôi có thể đi khắp thế giới tìm cô ấy. Khi động phăng lên Lợi tuấn phủ vội vàng nghe. Alo. Ừ, được, tôi biết rồi, điều tra tiếp. Tổ dương vẫn nghe, vì biết nhất định là điện thoại từ bên Nhật Bản, hay là vẫn không có tin tức. Điện thoại của Lôi tuấn phủ một ngày kêu mười hai lần, Điều là tin tức như vậy. Đây là do hắn quy định, Yêu cầu người ta một ngày, hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mỗi hai tiếng phải báo cáo cho hắn một lần. Hay ra, người đàn ông này đã bị phụ nữ ép thành cái dạng gì vậy? chẳng phải chỉ là một cô gái thôi sao? lòng tư tình náo loạn đến không còn chút nào đáng yêu nữa rồi. nghĩ kia lại, cô ngoài trừ viết lách cái gì đó, biết nấu mấy món ăn ngon, thì có điểm nào đáng yêu? Hả? cậu Dương đột nhiên nhao mắt nghi ngờ, tai nở nụ cười xấu xa, cười đến mức loi tuấn vũ ngẩn người. cậu cười cái gì vậy? Vui sướng khi thấy người ta gặp họ phải không? Lôi tuấn vũ trừng mắt lờm anh ta, chịu mạnh đầu một thuốc trong tay vào gạt tàn, lại rút ra một điếc khác. Cổ dương hưng phấn bước tới, bước đứa thuốc của hắn ra xa, sau đó cười thần bí nói, lại đây, tôi biết làm thế nào, có thể tìm được cô ấy rồi. Lên mạng. Lôi tuấn vũ một chút cũng không vui vẻ, hắn miệng tưởng nói, tôi đã đi tìm rồi. Di động của cô ấy và hoa bá đều không dùng nữa. Cô Dương thở dài một hơi, trần mắt lùm hắn. Tôi nói là, ở tình không phải là tính viết lách này nọ sao. Nó không chừng có thể từ trên mạng mà tìm được cô ấy. Tầm một tiếng, lôi tuấn vũ trợt ngồi thắng dậy. Nhìn chầm chầm cổ Dương, đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, bỏ mạnh vào vai cổ Dương. Vinh để tốt, tốt bụng cậu cũng làm đúng được một việc ổ Dương liếc trắng mắt, vội vàng đi đến trước máy tính, ý bảo hắn dừng chỗ. Một lát sau liền mở máy chủ, mở ra cửa sổ kêu kêu. Số kêu kêu của cậu, mật mã. Tối gì? Tổ Dương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn gào toán lên. Cậu lại không biết cái gì là kêu kêu hả? Cái gì? Cổ phiếu hả? Hay là mở số công ty quảng cáo? Rồi tuấn phục cao mày hỏi. Ông trời ơi! Cậu Dương chán nản ngồi trên ghế, cậu đúng là người cổ đại nha. Giờ là thời đại nào rồi, còn có người không biết sử dụng kiêu kiêu. Đây là một công cụ để nói chuyện. Cậu có thể nói chuyện với người ở bên kia đại Dương bằng cách này. Nói chuyện, cậu hiểu chưa? Cậu Dương ra sức giải thích. Chẳng phải là có điện thoại sao? Không có việc gì thì nói chuyện làm gì? Lòi tuấn vụ phản bác. Quên đi, nói đạo lý với người không hiểu. Căn bản chính là tự rước lấy cổ vào thân. Cổ dương bắt đầu đăng nhập trang bay vô, sau đó tìm kiếm tin sát và quỹ đạo trong ấn tượng của anh. Không trời ơi, lại có đến mấy chục vàng đường linh. Cổ dương nhìn đến hoa cảm hát, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Cậu làm gì vậy? Cậu làm như vậy có thể tìm được cô ấy sao? Cô ấy rất nổi tiếng hả? Rồi đúng vũ một chút cũng không tin tưởng. Không phải cô ấy nổi tiếng, mà là chỉ cần cô ấy viết trên mạng, thì nhất định có thể tìm được cô ấy. Quan trọng là người viết sách này cũng quá nhiều. Cái nào là cô ấy đây? Cô Dương xem xét từng cái một.